Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 68 Hồi 33 Dưới mắt giai nhân Lão Tôn Hù nhìn đàn bà Cũng y như một bà già rụng hết răng Ngồi nhìn lòng mía Chẳng những không có thú Mà lại còn chán ngây nữa là khác Lão gầm một tiếng, và ngọn kê chảo tung ra. Làm biến tử uốn mình tránh ra và kêu lớn. Khoan, hãy chờ một chút. Lão tôn gù thu chiều hất mặt. Muốn gì? Làm biết tử thở ra dịu dọng. Cho dù các hạ có muốn một tôi phải ra tay, thì ít nhất cũng nên xem qua binh khí của tôi đã chứ. Câu nói của nàng chưa dứt, thì trong ống tay rộng một vết sáng màu xanh lam, Xẹp thẳng vào mặt lão tôn gồ Vật tất loáng Tuy không phải dài Nhưng vì nó bay lẻ quá Thành ra nó kéo thẳng một lần như điện xẹp Vào lão tôn gồ Lão tôn gồ cũng nhanh không kém Vệt sáng vừa nhoáng ra từ tay áo của nàng Thì ngọn chảo của lão cũng đã đưa lên Thói quen của lão gồ từ nhỏ Là bất cứ giao đấu với ai Cũng đều lấy chuyến thật tốc chiến tốc thắng Làm chủ yếu Lão không thích nói lâu Mà cũng không thích đánh lâu Lão muốn đoạt phứt món binh khí của nàng và kết liễu trận đấu cho dồn. Lão Tôn Cổ biết rất rõ rằng, một khi món binh khí đã đến với tay mình, thì mạng đối phương cũng dụng theo luôn. Đúng là Lão Tôn Cổ quá nóng. Khi đưa tay lên, Lão chưa biết món vũ khí đối phương thuộc loại gì, cũng chưa biết rõ mà đưa tay hứng lấy một là việc làm tối kỷ. Nhưng đối với Lão Tôn Cổ thì không kỷ. Lão tin tưởng vào thiết chảo của Lão Lão biết chắc rằng không bao giờ thất bại Vì trong đời Lão chưa từng thất bại Từ trước đến sau Tôn Tiểu Bạch cứ im lặng đứng nhìn Chứ không hề có ý nghĩ ra tay trợ lực Nàng không biết nhảy vòng chiến Nhưng mắt nàng không hề rời khỏi ống tay áo của Lan Biết Tử Hai con mắt nàng thật lanh Không có gì làm cho hoa mắt được Làn sáng màu lam vừa nhoáng ra thì nàng đã thấy rõ ràng. Tuần Tiểu Bạch khẽ Mỹ môi. Nàng chưa từng thấy món binh khí nào lạ lùng như thế này bao giờ. Bằng vào con mắt sáng như mắt mèo đêm, Tuần Tiểu Bạch thấy nho nhỏ dài dài, y như đuôi con bọ cạp đuối, nhưng lớn hơn khá nhiều. Nó dài dài, tùy cứng nhưng lại mềm. Nó như có mắt, muốn uốn cong lúc nào cũng được. Chỗ đáng sợ của món bình khí này Nó có gai ngược thật nhọn và thật cứng Tự nhiên Đối với thiết trào của nhị thúc Tôn Tiểu Bạch hết sức là tin tưởng Nhưng cô ta cũng biết rằng Nếu bàn tay của nhị thúc mà chạm vào món bình khí ấy Thì kẻ như Thịt của nhị thúc sẽ bị một con bò cạp Sời tái mất Là biết tử ra tay tùy lẹ Nhưng lão Tôn Ngù lại còn lẹ hơn Tôn Tiểu Bạch biết rằng Dù bằng cách nào cũng không làm sao kịp. Nàng thật không ngờ, Nhị trúc qua 14 năm chuyên lo lau bàn mà tính tình hãy còn nóng nảy như thế. Nàng nghĩ rằng qua một thời gian dài nhẫn nhịn như thế, tính tình con người sẽ trầm hơn lúc bình thường. Nàng nghĩ rằng một người như Nhị trúc của nàng mà có thể Làm cho một ông chủ quán eo xèo Và lo bàn suốt 14 năm như thế Thì trên đời này Bất cứ chuyện gì Cũng không làm cho người nông nổ Nàng chỉ nghĩ đến thời gian Và sự việc truy rèn của con người Nhưng nàng không hề nghĩ đến phản ứng nghịch thường của sự vật Một bãi cát khô nóng quá mức Không thể hiểu rằng Bãi cát ấy không thèm nước nữa Mà phải thích ngược lại Càng khô nóng càng hút thật mau Suốt 14 năm ẩn giật Lão Tôn Vũ bây giờ không phải chán hết tất cả không phải chí khí nhút hết mà trong lòng áo y như một bãi cát khô lâu này 14 năm đóng vai lão chủ quán sật sự bây giờ có cơ hội là lão phục lên tất cả những gì đã lý bình thời lão thừa phải cẩn thận thì bây giờ không còn nữa bây giờ chính là giai đoạn bột phát cực hình trong đời của lão và Tôn Tựa Bạch tuyệt vọng nàng không còn cách gì cứu kịp Ánh vật màu lam Từ trong tay áo của Lam Ít Tử Nhoác lên Một tiếng kêu nổ khát nổi lên Vật sáng màu lam Không bay xa được Mà lại rớt ngay trước mặt lão Tôn Gụ Cách 5-6 bước Nghĩa là nó nhoác lên Rồi không được đà đẩy tới Làm cho nó phải rơi ngay Lam Ít Tử tung mình nhảy nuôi lại một trượng Đổ vào vách tường đánh sầm một tiếng Rồi tất cả đều im lặng Một sự im lặng đến lạnh lùng Còn mắt của Tôn Tiểu Bạch tùy lành nhưng sự việc xảy ra Làm đảo lộn những gì làm theo dõi Khi làm biết tử vừa phất tay áo rộng Khi món binh khí màu lam vừa nhoác lên Khi lão Tôn Vũ vừa vướt mặt tay Để tận dụng thiết chảo của mình Bắt món binh khí đó Thì từ trong góc xóa bàn Nơi không ai để ý Một bàn khác nữa Đưa ra bắt lấy cánh tay của nàng Và khi tiếng sốt nổi lên là bàn tay của nàng đã gãy đỏ. Món bình khí mất đà nên rơi xuống đất. Bàn tay bắt và bẻ gãy cổ tay của Lan Viết Tử rút về. Khi đưa ra thật đẹp. Nhưng khi rút về thật trọng Sau cùng một con người đứng dậy. Thật không ai có thể ngừa được. Kẻ đã bắt cổ tay của Lan Viết Tử lại là kẻ ngục trên bàn. Lý Tẩm Hoa. Tôn Tiểu Bạch mừng kêu như rú. Hà hà, thế ra tháng hoa không có sai. Lý Tẩm Hoan cười thật nhẹ. Trong lúc tâm tình tôi hơi lộn rồi. Thế lực tuy có ẻ hoàng, nhưng tiểu lượng vẫn không thay đổi như cô đã tưởng. Tôn Tiểu Bạch nhìn sững Lý Tẩm Hoan. Này nhìn bằng tiên mắt cảm tình, kinh dị, vui mừng, bội phục mà hình như cũng có chút gì thất vọng. Cái nét thất vọng có lẽ chỉ phớt qua thôi Có lẽ nàng nhớ tới sức mạng của ông nội giao cho Và đã đặt quá nhiều hy vọng nơi nàng Tự nhiên Cái đó không chiếc nhiều trong ánh mắt của nàng Mà cái vui mừng bội phục Thì lại tăng hơn Như vậy Là nàng không làm sao phục say được lý tầm hoan Nhưng chắc chắn Nàng không vì thế mà buồn Ánh mắt lòng anh khiêu gợi của Lam biết tử Bây giờ không còn nữa Bây giờ còn đọc lại toàn là kinh hoàng và sợ sệt Cánh tay của nàng đã gãy Nhưng nàng cũng không nghe đau đớn bắt nàng lấm la lấm ghét Mặt nàng không còn một hột máu Vì trên tay của Lý Tập Hoan Đã có sẵn ngọn tiểu đao Tiểu ý phi đào Hoàng tiểu đao nhà họ Lý Khi chưa bay ra Thì người ta đã hồn bay Phách vía Lúc đáng sợ nhất cũng chính là lúc ngọn tiểu đao còn ở trên tay Vì một khi ngọn tiểu đao ấy đã bay ra Thì người đối diện không còn biết sợ là gì nữa Vì người chết không còn biết sợ Trong nhà bây giờ chỉ có nghe cái tiếng thở Nhưng hơi thở không đều Vì người chết cố nét Và cái hơi thở không đều Hơi thở cố nét đó Càng làm cho không khí càng trở nên nặng nề hơn Làm im lặng hoàn toàn Cái khổng kỳ ấy có thể làm cho người ta ngột ngạt Làm cho người ta phải điên cuồng Là biết tử vụt rẽ lên Tại sao phi đau của người không chịu bay ra Tại sao người không chịu giết ta đi Lý Tẩm Hoan nói từng tiếng Cô vượt mọi khó khăn nguy hiểm Để vì thanh ma khóc mà báo thủ Chắc cô có chân tỉnh đối với hắn Hắn chết tự nhiên là cô rất đau khổ Lý Tập Hoan nhìn Hoàng Tiểu Đao đang cầm trong tay Mắt hắn trước đầy có yêu tư Tôi rất thông cảm với nỗi đau khổ của cô Tôi rất thông cảm Và cũng mong cô nên hiểu rằng Nỗi đau khổ đó không thiếu tán bằng cách giết người Cô giết bao nhiêu mạng Thì nỗi đau khổ ấy cũng cứ tồn tại trong lòng cô Chứ không hề giả vớt Câu nói Lý Tập Hoan chứng giết Bằng ngọn Tiểu Đao của hắn vượt vớt qua vai của Lạc viết tử và góc vọng lên khung cửa Hắn khoan tay nói tiếp Cô hãy đi đi Lạc viết tử chố mắt sướng sợ Không khí lại in lặng Và thật lâu Lạc viết tử mới ném tiềm mắt thẳng vào lý tập hoạ Vậy thì Thứ khổ đó Làm sao mới giảm được Lý Tẩm Hoan thở ra Và nói thật nhỏ Tôi cũng không biết làm sao Có lẽ Khi có một hình bóng thay thế Lúc đó họa trăng nỗi đau ấy Mới giảm đi Tôi chỉ hy vọng là như thế Là biết tử vẫn nhìn sứng Vào mặt Lý tập Hoan thật lâu Nàng bỗng trào nước mắt Tôi hiểu bệnh cũng nhìn Lý Tầm Hoan chần chối. Có lẽ nàng chưa thấy một người đàn ông nào như thế bao giờ. Nàng gần như không tin rằng trên đời này có một người đàn ông như thế. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, Hình như làm thấy tận trong lòng của hắn làm biết tử đã đi rồi. Nàng mang nước mắt ra đi, trầm ngâm một lúc khá lâu. Lý Tầm Hoan bùng ngẩn cười. Các vị có lẽ thích kỳ lắm phải không? Chắc các vị thắc mắc tại sao tôi không giết phất con người ác độc ấy đi. Tôn Tiểu Bạch không nói. Lão Tôn Cù nãy giờ cứ quý mặt nhìn xứng vào món binh khí của lang Biết Tử. Lão ta cũng không nói một lời. Lý Tẩm Hoan chậm chậm nói tiếp. Chuyện đó chẳng qua là từ trước đến nay tôi nhận thấy rằng bất cứ một người nào được. Tôn Tiểu Bạch cũng buộc cười. Tôi biết Thám Hoa không thích giết người Cho nên thấy Thám Hoa không giết cô ta Tôi không lấy gì là lạ cả Chỉ có điều tôi không hiểu Tại sao Thám Hoa không say Mà lại cố giả say Lý Tẩm Hoang mỉm cười Cô là người biết uống rượu Đáng lý cô phải biết rằng Nếu cần giả say Thì so với say thật Quả là thú vị hơn nhiều Bởi vì nếu say thật Xay nhẹp xuống như cục đất Thì thật là khốt đốt Chẳng những nó chẳng thú vị gì Mà sang ngày thứ hai Có lẽ sẽ nhức đầu đến chết luôn Tôn Tiểu Bạch gật đầu Có lý Lý Tẩm Hoa nói Nhưng nếu đã là người biết uống rượu Thì sớm muộn gì cũng phải say thật Ít nhất cũng một lần Vì thế cho nên muốn phục tôi say Chắc chắn quý vị sẽ còn nhiều cơ hội Tôi tiểu bạch, thở ra nhẹ nhẹ và khẽ liếc Lý Tẩm Hoan. Nhưng trong lòng tôi, thì tôi biết rất rõ ràng. Lần này tôi là mất cơ hội, thì về sau, làm sao có thể phục cho thảo hoa say được nữa? Lý Tẩm Hoan bật cười. Thật ra thì... Hắn chưa nói dứt câu. Chợt thấy lão tôn gồ bước ra sau quầy bừng hũ rượu, ngước cổ uống nghe ỏng ọc Tôn Tiểu Bạch chạy lại giật hú rượu cằn nhằn Người ta chỉ giảng say Chứ không bằng lòng say thật Còn nhị thức Tại sao lại muốn chút cho mình say như thế Lão Tôn Ngủ ngồi phẹt xuống ghế Lầm bầm trong miệng Nhất túy giải thiên sầu Say Phải say Say là hay hơn hết Tôn Tiểu Bạch cau mặt Tại sao vậy chứ Lão Tôn Cù vụt nói như thép. Người hỏi làm sao ạ? Tại vì trong đời ta, ta không muốn chịu ơn ai hết. Ta không bằng lòng chịu ơn ai hết. Chẳng thà cho ta một đau quả hơn là ban ơn cho ta. Biết chưa? Lão ta lại ôm đầu dên dị. Lý tầm khoát. Tại sao các hạ lại cứu ta? Ta đã bị một lần. Chỉ cứu một lần mà ta phải sống như thế này. Bao nhiêu năm này, ta làm sao chịu nổi? Lý Tập Hoan muốn hỏi, ai đã cứu ông? Tại sao ông lại hứa với người ấy, giữ nơi này đến 15 năm và giữ ở đây là giữ chuyện gì? Nhưng Lão Tôn Gù càng thất giọng như muốn nói chuyện gì đó. Lão chỉ âm ừ rồi im bằng, không biết Lão ta đã say hay ngủ. Lý Tẩm Hoan mó Tôn Tiểu Bạch Hắn muốn hỏi cô ta Nhưng cái bộ mặt ló lỉnh của nàng Làm cho hắn bỏ qua ý định nó Cô bé như Tôn Tiểu Bạch Mà muốn khai thác chuyện bí mật Với cô ta thì phí công Mà đừng hồng thu được kết quả gì Lý Tẩm Hoan chỉ còn nước thở dài Nhị thúc của cô Thật là không hổ là một trượng phu Tôn Tiểu Bạch ngó hắn Như hái Tháo Hoa muốn nói, chỉ có bậc trượng phu say mau như thế phải không? Lý Tẩm Hoan cười. Tôi muốn nói, chỉ có bậc đại trượng phu mới có thể xem lời hứa nặng như non. Một lời hứa mà đến chết không bao giờ đột. Chỉ có đại trượng phu mới không bằng lòng chịu ơn người. Chỉ có thể là đại trượng phu mới có thể bằng lòng vì người khác mà hy sinh. Tôn Tiểu Bạch trước mắt Như vậy Thám Hoa cũng vì bảo hộ người khác Mà lương lại trốn này bao lâu nay phải không Lý Tẩm Hoan mít miệng làm thi Tôn Tiểu Bạch nhìn thẳng vào mặt Lý Tẩm Hoa Thế nhưng Thám Hoa không nghĩ đến Tiểu Phi sao Thám Hoa không tìm cuộc sống hiện tại của hắn sao Hắn không phải là bằng hữu của Thám Hoa sao Câu nói một giọng của Tôn Tiểu Bạch Làm cho Lý Tẩm Hoa lặng đi một lúc Cuối cùng hắn nói thật chậm Đúng ra hắn không tự chiếu cố lấy mình Tôn Tiểu Bạch nói Tôi thường nghe người ta nói Lâm Tiên Nhi bề ngoài thì y như tiên nữ Nhưng cô ta chính là người chuyên dẫn đàn ông đi vào địa ngục Và nàng gặm hỏi từng tiếng một Chẳng ngẽ Thám Hoa không sợ người bằng hữu của Thám Hoa Bị cô ta dẫn vào địa ngục không? Lý Tẩm Hoan nhắm mắt làm thinh Tôn Cửa Bạch thở dài Tôi cũng biết Thám Hoa không bằng lòng đi Vì nàng bao nhiêu chuyện khác Thám Hoa cũng bỏ Bất luận chuyện gì Thám Hoa cũng bỏ Đôi mắt nàng vột trở lên hòa dịu lạ thường Nàng thấy trước mắt nhìn vào mặt Lý Tẩm Hoan Chỉ có điều tôi lấy làm lạ Tại sao Thám Hoa không tìm người khác Đặt vào lòng mình để thay thế cho nàng Tự nhiên Cái tiếng nàng Từ nãy giờ mà cô gái họ Tôn Muốn ám chỉ vào người thiếu phụ Ở ngôi lầu nhỏ trong thung vân trang Lâm thì âm Trên mặt Lý Tẩm Hoa Hàn lên những nét cực thống khổ Và hắn vụt gặp người ho sạc sộ Tôn Tiểu Bạch Cúi mặt mân mê tả áo Tháng Hoa đã không muốn đi Thì tôi cũng không ép Nhưng ít ra Thám hoa cũng nên gặp nội tôi Lý Tẩm Hoan hỏi Tôn Tôn đã ra bây giờ ở đâu Tôn Tiểu Bạch đát Ở ngoại thành Nội tôi đợi tôi ở Trường Định Lý Tẩm Hoan nhớ mắt Trường Đinh Tôn Tiểu Bạch gật đầu Bởi vì Thượng quan Kim Hồng sẽ đi qua đó Lý Tẩm Hoan trầm ngâm Dù cho Thượng quan Kim Hồng Có đi ngang người ấy Cũng chưa chắc tồn lão già bắt gặp. Tôn Tiểu Bạch nói. Nhất định là bắt gặp. Thượng quan Kim Hồng không đi xe, cũng không đi ngược. Vì hắn thường nói, người ta sinh ra gặp giò là để dùng đi. Lý Tẩm Hoan cười. Cô có biết nhiều chuyện quá. Tôn Tiểu Bạch cũng cười. <cười> Quả thật cũng có hơi nhiều. Lý Tẩm Hoan nói. Chẳng những... Cô biết thượng quan Kim Hồng sẽ đến, mà còn biết từ đâu đến nữa? Chẳng những cô biết phong thơ kia của Lâm Tiên Nhi, mà còn biết cả chỗ ẩn trú của nàng. Hắn nhìn thẳng vào mặt của Tôn Tiểu Bạch và gặng hỏi. Những chuyện đó, cô làm sao biết được? Tôn Tiểu Bạch cắn môi cười. Tôi có cách của tôi. Tôi không nói cho ai biết đâu.